Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả đám nghe xong thì có chút sợ hãi Không ai dám nói thêm một câu gì Một người yếu ớt Chân tay run lên liên hồi Bám chắc vào cánh cổng Dùng hết sức lực còn lại để mà nói thay cho mọi người Chúng tôi đói quá rồi Không có còn gì để ăn hơn tuần trời Thì chú con chết mất Cậu với ông Thương Hải giúp đỡ mọi người chút ít ạ Nghe xong như thế Khánh cười lớn Lấy một khúc gỗ rồi mở cửa đập mạnh vào đầu của gã, vừa nói. Gã gào lên một tiếng đau đớn, rồi lúc này máu cũng đã chảy xuống. Cái đầu của người đó đập xuống nền đất thô cứng, máu chảy lênh láng. Khánh lúc này thì dơ cao cái gậy lên, chỉ thẳng vào từng người một mặc quát. Nhà tao không phải là cái chùa, nên đừng có ở đây mà xin sỏ vô ích. Cút ngay đi, không thì phải nhận cái kết quả y chang như thằng này đây. Tao không nói lại lần thứ hai, vậy thôi. Nói xong. Hắn hất hàm ra hiệu cho mấy tay người hầu khiêng cái xác đi. Chuyện này thì cũng diễn ra khá bình thường, nên cũng không có ai dám nói gì thêm. Nhiều người xem xong cái cảnh đó thì muốn ngất liệm đi. Không ai nấy cũng hoang mang, rồi ngồi cục dưới cái thời tiết nắng nóng, gây gắt. Khuôn mặt thở thẫn vì chẳng có còn gì để có thể cứu sống được mọi người trong hiện tại. Khánh đi vào bên trong nhà, cởi bộ đồ ra dính bé bét máu mà gàn. Mẹ nhà nó chứ. Trời ơi mà cậu không yên, bẩn hết cả quần áo của ông mày đây. Mày lại dẹp người hay sao vậy? Lão Trình thấy cái bộ dạng của con cũng đã đoán ra rồi. Khánh gật đầu rồi đi vào bên trong. Chuyện này thực sự đối với gia đình của lão là chuyện bình thường, cũng chẳng có gì mà phải lo lắng mấy, bởi vì người dân ở đây cũng chẳng làm gì nữa. Hơn thế, thời buổi này với cái nạn đói kém như thế này thì chẳng ai hơi đâu mà xem xét cái vấn đề này. Lão ông ngồi sướng dưới bàn uống nước, trong suy nghĩ thì mộ vợ lão đi ra nhìn chồng, sau đó lên tiếng. "Tôi tính như thế này đây. Chúng nó mất nhiều, nhưng mà hiện tại chúng nó vẫn còn có đất đai, mở kho ra cho chúng nó ít gạo, rồi nhanh chóng bắt đóng dấu lại. Cho đất mình kiếm được rồi, bán cho những kẻ có tiền, thế chẳng phải là thu được nhiều hơn hay sao?" "Liệu có ổn không ông?" Lão Trình quay sang nhìn vợ, đôi mắt có ánh lên một chút gì đó vui sướng với cái cách mà vợ lão vừa đưa ra. Mụ vợ gật đầu thì cũng là lúc hắn vỗ mạnh vào đùi. Ừm, phải thế chứ. Được rồi, chiều chiều sẽ cho người đi điều tra, bà với cái út làm giấy tờ thủ tục đi, chứ không đến lúc lại không có thời mệt đấy. Mụ vợ vâng dạ rồi nhanh chóng đi làm luôn. Lão Trình ngồi, nhìn ra bên ngoài trời nóng bức mà cái đầu cũng chảy lấm tấm mồ hôi. Lúc đó thì đứa thứ hai cũng đã về nhà trong cái bộ dạng say xỉn, chân nó đá chân kia còn không vững. Hắn ta ngồi dài ra cái ghế, tay thì vẫn không buông được cái chai rượu uống gần hết. Khánh đi ra bên ngoài và càu nhào. Mày uống rượu suốt như thế này có ích gì chứ? Ra bên ngoài, mày xem chúng nó kéo tới đông ồn ào quá đi. Tính để cho chúng nó quậy tung lên hay sao chứ? Ờ bình tĩnh. Tôi đã nói gì đâu mà ông đã gắt lên với tôi vậy? Thích thì tôi có thể làm được, ai cần ông làm chứ?" Khang đáp lại. Lạc Trinh ngồi nghe mà không nhịn được, bèn ngăn lại, sau đó nói: "Mày hai thằng chuẩn bị người để thầy đi phát thóc cho đám kia, không chúng nó sẽ không yên đâu. Giấy tờ thì bu với em nó lo rồi, chúng mày chỉ cần cầm theo những gì thầy dặn là được." Hai thằng nghe xong thì gật đầu đồng ý, Khánh cũng chẳng bao giờ nghiêm túc được trong cái mọi việc cho nên hắn cật nhà với bố của mình, sau đó đi vào bên trong phòng đóng mạnh cái cửa va và đập vào với nhau. Khánh đi xuống dưới sai người hầu đi ra giao tin rằng Mai lão Trinh cũng sẽ cho họ vay gạo để sinh sống. Lão Trinh bận mải ngay từ lúc đó bắt đầu lấy gạo ra để chuẩn bị phân phát. Bầu trời lúc chưa lên cao lại càng oi bức khó chịu. Những tay được thông báo thì cũng đã đi ngay cho tới mãi chiều mới về. Người dân nghe xong thì lúc này cũng cảm thấy có điều gì đó hoang mang một vài người thì thầm thì to nhỏ với nhau. Liệu có nên vay hay không? Lão ta làm bình thường, đã muốn giết người rồi lại làm thế. Nhớ lúc này không, con trai còn đuổi đi, vậy mà giờ bảo là cho vay thì cũng cảm thấy buồn cười. Giờ thì có đắt hay cắt cổ tôi cũng phải vay, chứ tôi đói lắm rồi, không có chịu được nữa đâu. Tiếng sỉ xào cứ thế vang vẳng cho tới qua đêm. Về phía bên nhà của lão Trinh thì sau khi xong xuôi Ai nấy cũng nhìn nhau mà cười, cho đợt này tất cả sẽ kiếm về gấp bội. Tiền nhiều lại chồng chất, thêm nhiều tiền nữa. Ngồi uống rượu, hóng từng đợt gió mát thổi vào bên trong, làm cho lão ta cảm thấy thích thú. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net